Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trong lòng, không hiểu vì sao thận sâu trong lòng lại cảm thấy khó chịu Anh thật không thể chấp nhận đáp án này Tôi... Anh ấy... Anh ấy chính là... Thế mặt anh trở nên khó chịu Cô vừa khẩn trương vừa lo lắng Người này sẽ không muốn mắng cô chứ Đột nhiên chuyển đến tiếng đồng hồ báo thức Cô nhìn đồng hồ Trời ơi, tôi bị mượn gió đi làm rồi Nói xong, cô la vội vào phòng tắm Vội vàng thay quần áo Và giày rồi la thẳng ra cửa Chạy được một đoạn lại vội vàng quay đầu lại Cái kia, tôi cảnh báo anh Trước khi tôi tan tầm Anh phải chuyển nó đi ra khỏi nhà tôi Đừng nghĩ tôi dễ bị lừa Nói về câu là có thể ở lại Nhà của tôi không chào đón người đột nhập Nói xong, cô đá cửa chạy đi Thấy cô ăn nói lưu loát Câu chữ rõ ràng Tiêu Khải Phong lắc lắc đầu, cảm thấy buồn cười Còn nói mình không dễ bị lừa Lại chỉ dám ở xa nói vọng lại như vậy Mỗi lần anh đến gần cô giống như cái máy đĩa bị hư không ngừng lặp lại lời nói còn không phải do không thể làm gì anh trong lúc vô tình anh nhìn thấy một túi văn kiện rớt ở cửa tò mò anh mở ra xem thì thấy bên trong toàn là tài liệu photo cô nhóc mơ hồ này lại dám để quên tài liệu quan trọng như vậy ở nhà anh nói với chính mình không phải anh muốn giúp cô chỉ là chăm sóc một chút để cô sớm một chút yêu anh làm cho anh sớm một chút thực hiện thành công thủ đoạn trả thù Cho nên anh đem túi văn kiện kia đến nơi Giang Tỉnh Quân làm việc, tập đoàn X Đạt, nơi anh không muốn đến nhất trong cuộc đời này. Tập đoàn X Đạt lúc mới thành lập chỉ là một công ty xuất nhập khẩu cỡ chung, nhưng trải qua nhiều thập niên phát triển, bây giờ trở thành một tập đoàn sản xuất khóa điện tử công nghệ cao và thực phẩm. Anh đã nhờ Mạch Văn Địch điều tra về Giang Tỉnh Quân, nghe nói cô làm nhân viên ở phòng kế hoạch, vào công ty gần một năm nhưng chức vụ vẫn như cũ không có thăng tiến. Rõ ràng là bị cấp trên hoài nghi năng lực Nhưng anh đoán là có người chèn ép cô Tuy nói cô là người ngây ngốc Nhưng năng lực chắc là tương đối Bình thường những người như vậy làm việc cũng sẽ chăm chỉ Cho nên anh nghĩ chắc là cô bị bắt nạt Mà anh không thích có người bắt nạt cô Bởi vì cô tạm thời là bạn gái của anh Cho dù là tạm thời cũng không thể để người khác bắt nạt cô Phòng kế hoạch nằm ở tầng thứ 11 của tòa nhà Vừa mới trong thang máy đi xa Anh liền nhìn thấy bạn gái tạm thời đang cúi gầm mặt trước một đồng nghiệp nam chịu tội. Thật xin lỗi, buổi sáng tôi đi vội quá, nhất thời vô ý mới để quên văn kiện giúp anh làm ngày hôm qua ở nhà. Thật sự rất xin lỗi, bây giờ tôi về nhà lấy, anh đừng giận nữa. Tôi thật sự nghi ngờ đầu óc của cô. Văn kiện quan trọng như vậy cũng có thể để quên. Vì sao cô có thể đến công ty làm, cô cũng quên rồi sao? Sắc mật của người đồng nghiệp nam thật sự rất khó coi hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ vì hành vi tìm người chịu tội thay của mình. Thật xin lỗi, tôi biết tôi rất ngốc nhưng tôi đảm bảo lần sau nhất định sẽ không như vậy. Vậy cô còn không mau mau về nhà lấy? Chẳng lẽ cô muốn chờ xem tôi vì cô mà bị cấp trên báng sao? Được, tôi lập tức về nhà lấy. Vừa mới xoay người, không nghĩ tới lại đụng đầu vào một bức tường thịt cứng rắn. Cô ngây ngô ngẩng đầu, sau khi thấy rõ người vị bị đụng mặt lập tức tái nhợt. Tiêu, Tiêu Khải Phong, anh đến đây làm gì? Khi cô cùng anh nói chuyện, xung quanh có rất nhiều nữ đồng nghiệp, nơi nào cũng mở to mắt chăm chú nhìn đại xoái ca tuần Mỹ mê người. Đối mắt với sự khao khát của những mỹ nữ này, anh lại bày ra nụ cười mê người, khinh khỉnh nhìn túi tài liệu trong tay. Bởi vì trong nhà có một người mơ hồ, cho nên là bạn trai, cũng là người sống chung, tôi đương nhiên có nghĩa vụ giúp bạn gái giải quyết phiền não đi. Người sống chung, bạn trai, Giang Tình Quân, xoái ca này là ai vậy? Này này, mọi việc không phải giống như mọi người tưởng tượng Thật ra tôi và anh ta một chút quan hệ cũng không có Cô vô cùng khẩn trương giải thích Vốn dĩ quan hệ của hai người cũng đã rất khó để xác định Nếu công khai không phải càng phiền toái sao Nhưng anh vì cô mà tự mình đưa văn kiện đến Thật sự làm cho cô cảm động, mâu thuẫn quá Em yêu Tiêu Khải Phong sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn Ở trước mặt mọi người kéo cô đến trước mặt Em thật là không ngoan Không nói cho đồng nghiệp biết em đã có người yêu Chẳng lẽ em cảm thấy mất mặt Khi sống cùng anh Hay em cảm thấy anh không xứng với em Này Em như vậy sẽ làm anh tổn thương đấy Anh nói xong Còn cố ý làm ra bộ mặt thương tâm Các mỹ nữ Tình quân nhà chúng tôi có đôi khi thật thẹn thùng hướng nổi Có người sẽ muốn bắt nạt cô ấy Các vị làm ơn giúp tình quân nhà tôi tránh xa những người đó Thuận tiện nói với họ Bây giờ cô đã có chỗ dựa. Nói đến đây Anh cố ý khiêu khích nhìn về phía nam nhân vừa nãy còn kiêu ngạo ương ngạnh. Sau khi đối phương bắt gặp ánh mắt của anh, trên mặt hiện lên một chút sợ hãi. Từ nay về sau làm phiền các vị mỹ nữ. Nếu các cô nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net